Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn cái xác kia cứng đờ mà cảm thấy thương xót. Trong mọi chuyện trở nên tồi tệ sau một đêm mưa gió, bác cũng thầm nghĩ, may sao là do vong hồn của cô gái chỉ dẫn thì mới có thể biết được chỗ để bà vớt xác cô gái này lên, đưa về với gia đình, chứ không thì cũng không biết bao giờ mới có thể tìm ra được, mà có khi lại còn nằm lại ở dòng sông lạnh lẽo cùng với đó là đã trở thành thức ăn cho những loài cá ở dưới nước. Mọi người ra về, bác cũng nhanh chóng đi mua rượu về để rửa chân tay Bởi vì việc này cũng khiến cho bác có phần hơi run sợ Lúc bớt sát lên thì bác không nghĩ ngợi gì Nhưng sau khi xong xuôi thì nó lại có phần nào đó Khiến cho bác đã cảm thấy ám ảnh Nguyên cả buổi chiều ngày hôm đó Bác ngồi uống rượu để cho nỗi sợ nhanh chóng tàn biến đi Mãi tới tối, những người nhà bên kia cũng nhanh chóng đi sang bên căn tròi của bác Bác cũng thấy khá là ngạc nhiên Vì ở bên đó sang cảm ơn kèm theo là bao nhiêu thứ hoa quả cùng với những lời cảm ơn. Bác Khoa nhìn đống đồ được mang mà cũng thở dài đẩy lại chỗ tiền mà bên gia đình kia mang đến. Tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng cũng may là do cô nhà bên mình báo mộng cho tôi thì tôi mới biết. Quà tôi nhận nhưng tiền thì tôi xin gửi lại gia đình còn phải lo liệu cho cô nhà nữa. Người kia cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm cho nên hỏi rõ lại tường tận gốc các của mọi chuyện, bác Khôi cũng không muốn giấu giếm bất kỳ một điều gì, đem kể lại giấc mơ kỳ lạ hôm qua cho người kinh nghe. Một cuộc nói chuyện như dãi bày hết ra những suy nghĩ đang vướng bứt ở trong đầu của bác suốt từ sáng. Hình ảnh cái xác kia ướt sũng cứng đờ di chuyển lên trên thuyền, kèm theo đó là đôi mắt còn trợn trừng lên, khiến cho bác tác cảm cái sợ hãi. Người mất thì ở tầm tuổi này, bác cũng đã chứng kiến rất nhiều. Dẫu cho là cũng đã gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn Thế nhưng mà lần này Được tận tay vớt sát nữa Cho nên bác ta sợ hãi là điều tất nhiên Người kia nghe xong mà cũng chỉ lắp đầu Hai con người chặt tuổi nhau Ngồi nói chuyện ở dưới bóng đèn lờ mờ Một người đàn ông kia có tuổi hơn bác Lúc này cũng ẩm ừ Tôi nhấp chén trà nóng hồi lên trên tay rồi nói Bác nói như thế Thì tôi cũng đã hiểu được phần nào Đây cũng coi như là duyên thì mới có thể biết được điều đó, vậy nên bắt biết chỗ đó để có thể vớt được xác của con bé vậy đấy. Nghe câu nói này làm xong cho bác lại phải suy nghĩ thêm, Bắc Hoa cũng chỉ biết gật đầu sau câu nói đầy ẩn ý đó. Dường như bác hiểu được rằng là có chuyện gì đó về cái chuyện này, nhưng hiện tại bác vẫn chỉ coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cố gắng gạt bỏ đi những cái suy nghĩ ở trong đầu để khỏi phải lo lắng nhiều. Vậy là bác lúc đó vẫn còn chưa làm cái điều đó đúng không? Phải rồi. Bác lúc đó thì lại phải suy nghĩ cách khắc hẳn, coi như là chuyện lạ bất chợt xảy tới mà thôi. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, nên bác không phải lo nghĩ thêm gì nữa, mai lại tiếp tục làm công việc thôi." Bác Khoa đáp lại trong một tiếng sảng khoái. Khi những người kia nhanh chóng đi về, bác Khôi lại chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng hôm nay Bác lại thấy hơi khó để có thể yên giấc. Dù đã đánh bật đi những cái suy nghĩ về những gì mà người đàn ông kia nói, nhưng nó vẫn cứ mang lại cho bác ta về những gì mà đang mường tượng ra là bác sẽ phải dẫn vào con đường này. Cái làng này trước đây coi cách nghề giống như là một cái hung thần, vì những người làm nghề này cũng chẳng có mấy tốt đẹp, cho nên chẳng ai dám bận tâm nữa. Thế rồi chẳng hiểu sao, đột nhiên toàn thân của bác ta lạnh cứng cả đi. Bác nằm trống kéo lấy cái chăn trong màn đêm âm u, gió rít ở bên ngoài mỗi lúc còn mạnh hơn. Bác lên cơn sốt đêm, một mình trống trọi lại với bệnh tật mà còn ở bên ven sông khuya khoắt kia nữa. Cứ miên man cho mãi tới gần sáng thì mới tỉnh lại, dường như vừa thoát được trong địa mục. Bác không biết phải làm sao nữa, ở bên tai luôn vang vẳng những cái thứ âm thanh kêu cứu, cứu một cách thảm thiết. Bác không biết nên làm gì nữa cố gắng bịt tai lại để tránh những cái thứ đó lọt vào bên trong, nhưng dường như tất cả đều bất thành. Chật vật như vậy, nhưng hôm sau, cơ thể của bác ta lại cảm thấy bình thường, vẫn có thể đi ra bên ngoài làm việc như mọi ngày thường. Câu chuyện của bác ta cũng đã nhanh chóng đồn ra bên ngoài, từ những người tối hôm trước đến khiến cho ai nấy cũng không khỏi e ngại. Những người dân cũng đến nói chuyện với bác Khôi để xác thực lại mọi thứ và cũng đã được bác xác minh một cách đúng đắn. Mấy người nghe xong thì cũng có vẻ hơi kiêng dè. Bác Trớ có mà theo cái nghề này đấy, chẳng có tốt lành gì đâu. Bác cũng là người hiểu rõ nhất sự con sự. Tôi nhìn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net